221. Tội lỗi. Những tội lỗi do chiều chuộng thân thể là tự nhiên ở trẻ con, nhưng ở những người lớn, nhất là những người đứng tuổi thì những tội lỗi này là đáng ghê tởm. Muốn ăn những thứ sơn hào hải vị, trang điểm thái quá, mặc y phục đắt tiền, mơ ước nhà to cửa lớn hay những trò giải trí xa hoa. Bạn càng thỏa mãn nhiều nhu cầu Bạn càng trở nên bị nô lệ hóa, bởi vì càng ham muốn, bạn càng có ít tự do. John Christendom có câu: Thế nào là tự do trọn vẹn? Trước hết là không ức vọng cái gì. Cái đó là cần ít thôi. Không ai từng uống rượu để làm những điều tốt, làm việc, suy ngẫm về cuộc đời, chăm sóc người bệnh hay cầu nguyện thượng đế. Phần lớn những điều xấu đều được làm dễ ảnh hưởng của rượu. Trú giả, cần ít thôi còn gọi là thiểu dục. Điều này có thể thực hiện được. Nhưng với con người phàm tục như chúng ta như hiện nay, thích đủ thứ, cho nên không ước vọng cái gì thì thật khó lắm.